Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh là bởi vì ngủ không được mới suy nghĩ lung tung đột nhiên nghĩ đến chuyện này cũng không phải bởi vì nghĩ đến chuyện này mới là không ngủ được Anh cất lời giải thích là như vậy sao? Cô hoài nghi liếc xéo anh Anh mới vừa rồi rõ ràng không phải nói như vậy Anh nói anh đang suy nghĩ chuyện gì mới không ngủ được mà Anh đột nhiên nhăn mày lại Nhầm góng hồng không chấp mắt nhìn anh vừa nghiêm túc lại một lần nữa nói với anh Em không có vị hôn phô Trên thực tế, cô hít một sâu nói tiếp Em lúc trước nói cho anh biết chuyện đào hôn Chính là em đang nói dối Nói dối ư? Anh nhìn cô hoài nghi cất tiếng hỏi Đúng vậy, cô gật đầu Quý Thành Hạo hoàn toàn không biết Đối với chuyện này nên phản ứng như thế nào Là muốn tin tưởng lời hiện tại của cô là đúng Vẫn là nói cho cô biết Không cần phải nói dối Anh vừa rồi đã nói rằng anh sẽ không ngại Nhưng anh thật sự là không ngại sao? Tự nhớ theo lời nói vừa rồi của cô, nếu như không ngại thì anh sẽ ngủ không yên sao? Cái tên kia rốt cuộc là người nào, lớn lên có bộ dạng gì, sinh ra ở cái dạng gia đình gì, có cái ưu điểm gì cùng với điều kiện tốt gì làm cho cô nguyện ý cùng với hắn kết sao đính hôn? Trong đầu anh muốn lấp đầy những thứ này, hơn nữa càng nghe càng nghĩ, không phải là tư vị, cũng càng ngày càng nghĩ, càng muốn làm rõ lai lịch cùng đầy đủ mọi thứ. Rồi sau đó lại hung hăng Mà đem ra so sánh với anh Anh biết mình như vậy có một chút trẻ con Nhưng cảm giác này giống như Một cây gai cắm ở trên xa Mặc dù đối với sinh mệnh Không có một chút biện pháp nào y hiếp Nhưng nhổ không được Chính là cả người sẽ cảm thấy không sảng khoái Anh đang suy nghĩ cái gì chứ Anh trầm mặt không nói Làm cho nhầm cấm hồng nhịn không được Mầm mở miệng hỏi Anh chỉ là đang nghĩ Tại sao lại muốn lập lên những lời nói dối kia Anh thoáng do dự, lựa chọn lấy tiến nhiệm vì điểm xuất phát, chính là cô trả lời đáp án kia. Bởi vì chỉ có làm như vậy, em mới có lý do trốn đến ở nhà anh, ở trọn trong này. Cô nói. Nhưng vấn đề là, em cũng không có tới tìm anh. Chúng ta không phải là ngẫu nhiên gặp nhau ở quán ba sao? Chân mày của anh trao nhẹ lại nhìn cô nói. Anh thật sự, cho đó là tình cờ sao? Cô tự tiếu phi tiêu để mà nhìn anh. Em nói là có ý gì chứ? Anh lại hoài nghi hỏi tiếp. Em không phải đã nói cho anh. Em đã thầm mến anh 12 năm rồi sao? Cho nên sao? Anh nghe lộng đầu vẫn là không hiểu. Cho nên khi em nghe được anh có vị hôn thê, chỉ phúc vi hôn, em liền lập tức chạy về Đài Loan. Vắt hết óc để nghĩ cách được gần anh. Nghĩ tại anh bị người phụ nữ khác sành trước. Tiền hạ thủ vi cường đem anh chiếm lòng của riêng. Như vậy anh đã hiểu chưa hả? Cô cười dài mà nói với anh. Còn quý thành hạo toàn bộ đều là há hốc mồm. Sau một lúc, ý của em nói là, không phải gặp ở quán ba là vô tình cặp cỡ. Ở tại tòa nhà kia, quỷ ốc cũng không phải là bất đắc sĩ. Ngay cả sau lần thứ hai ở quán ba bị bắt gặp cũng là em đã sớm có sự mưu sao. Anh không chấp mắt mà nhìn chầm chầm cô. Đúng vậy. Nghe được câu trả lời của cô, quý thành hạo ngây ra như phỗng lại một lúc lâu sau. Ông trời của tôi ơi! Trường mấy chữ kia, anh phát hiện chính mình nói không ra lời những thứ khác trên thực tế toàn thân anh có một loại cảm giác vô lực anh đồ về phía sau rồi nằm lại vào trên giường rồi sau đó bắt đầu cười càng cười thanh âm càng lớn càng không thể nào vãn hồi lại được trời ạ anh thật sự là thua cô luôn thật sự là anh đang cười cái gì vậy chứ có cái gì mà lại cười vui như vậy thấy anh cười hồi lâu không thể ức chế được nhầm cống hồng cao đôi mi thanh tú đưa tay đầy đầy anh hỏi không nghĩ tới một giây tiếp theo càng người cô đã bị anh ôm vào trong lòng, sau đó bị anh toàn thân đều cười rung rung mà ôm lấy trong ngực cùng nhau rung rung lên. đúng thật là anh rốt cuộc là đang cười cái gì chứ? nhầm cống hồng thật là trăm mối vẫn không có cách giải, thì nhưng cũng không có mở miệng hỏi anh. dù sao lấy tiền trạng, anh hiện tại thì căn bản sẽ không có khả năng để trả lời cô, vẫn là chờ anh cười đủ rồi nói sau đi. một lát sau, quý thành hậu rốt cuộc cũng ngừng cười bất quá khóe miệng vẫn là câu ngăn được mà dương cao hơn. Anh rốt cuộc là đang cười cái gì? Có chuyện gì mà lại cười vui như vậy chứ? Cô cất tiếng hỏi anh. Anh yêu em, bà xã à Anh không có trả lời vấn đề của cô, lại đột nhiên nói với cô một câu như vậy, làm cho cả người cô đều là nghe dậy Đây là lần đầu tiên anh nói với cô ba chữ kia, lần đầu tiên đó. Có thể hay không là anh nói lại một lần nữa chứ? Cô nghĩ yêu cầu như vậy, làm sao biết toàn bộ âm thanh của cô đột nhiên đều khăn khăn ngạnh ở trong cổ họng không thể nào phát ra được ô trời ơi cô sắp khóc rồi đây đây được gọi là cảm thụ vui mừng sao anh thế nhưng cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net